xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 53 của bộ truyện thị kiếm hiệp dài kỳ có tựa đề anh hùng lĩnh nam của tác giả điện tử cư sĩ Trần Đại Dĩ Và kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh và lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh YouTube. Em xin thân anh, và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ công tuân tư, hai cây nâng ấn kiếm chào cho Phương Dung. Phương Dung thẳng trướng nói, Bây giờ chúng ta cần đuổi Quang Vũ khỏi Trường An, Vậy nỗ lực chính đánh Trường An, nỗ lực phụ đánh Vị Nam, lầm đồng đồng quan. Bạn về quân ngang nhau, nhưng về tướng, chúng ta hơn quân địch cấp bội bên hắn có các cao thủ hoài nam vương ngô đường ngũ phương thận kiếm tương dương lục hùng hiện đều ở cả trường an chúng ta chỉ có tần vương tây vương lũng tây vương và tôi địch lại họ chỉ ngặt một điều phía bên họ những mười ba người ta có bốn người ta lợi dụng họ tập trung một chỗ mình phân tán đi đánh các nơi khác không có cào thủ trước các nơi khác mất trường an lâm nguy đoạn nàng cầm binh phù đứng dậy nói với triệu quân lũng tây vương trí dũng vẹn toàn lĩnh nam vạn quân đánh vị nam tại vị nam hắn có nam vạn quân nhưng không có tướng giỏi hàn quang vũ ra lệnh cố thủ không đánh vậy triệu vương gia thống lĩnh các tướng hắn mới quỳ phục vương hữu bằng lý thái hiền và chu á dũng ngô triệu phàn đức cùng chư vị anh hùng lĩnh nam nguyễn giáo trì trần quốc mai động cụ hùng đội giao long mai động nội đềm này lên được làm sao chưa mai đấy được thành sau khi lấy thành chết cùi cỏ đốt cho gói lên mịt mù làm loạn lòng quân Trường An Vương Hữu Bằng mới cất tiếng hỏi đào quân sư, xin quân sư xét lại, thành vị Nam hiểm trở có sông lớn chảy qua, quân trong thành bằng chúng tôi, làm sao chúng tôi chiếm ngay trong một ngày được Triệu quân cười đáp Trần Bắc tướng quân đồ đỉnh hậu lầm rồi chính vì có sông vị Nam chảy qua mà chúng ta vào được thành Ông chỉ giao chi, giao lòng nữ cất tiếng nói, dù cá kình cũng thua cái vị này Chỗ chứa lường thảo của thành Vĩ Nam đặt bên nhánh sông nhỏ. Chúng ta cùng đợi kình gư đĩnh Nam lặn theo sông. Đột cháy lường thảo, giết quân canh, mở cổng. Giữa đêm chúng ta tràn vào, lấy thành như trở bàn tay. Chúng ta đánh úp, chớ có cổng thành đâu mà cần đông quân. Vâng hữu bằng chợt hiểu ra, gật đầu cười. Phương Dùng nói tiếp. Sau khi chiếm Vĩ Nam, Triệu Phương chiếm hết các thành phụ cận. Cao lặng trong một đội cùng nhỏ phục sẵn trên tường từ Hàm Dương về Trường An để quân đóng ở Hàm Dương không về cứu được Trường An. Vương Dung lại lấy binh phù đưa cho phiêu Kỵ đại tướng quân nhiệm mãng. Xin phiêu Kỵ đại tướng quân cùng với tướng Tiền Nhung có sứ thúc Lương Hồng Châu đặng đường hoàn trợ giúp mang ba vạn quân phục trên đường từ Hàm Dương về Trường An để ngăn quân Hàm Dương cứu Trường An. Ngày mai, nếu thấy khói bốc lên từ Việt Nam, cũng cho quân đốt lửa lên làm nghi binh, hầu làm loạn lòng quảng vũ. Sau đó, nàng cầm binh phù đưa cho tạ Phong tây vương đến các tướng nhiệm đăng ngụy đảng lữ vi cùng các anh hùng lĩnh nam sứ thúc đình Công thắng trần công minh đem năm vạn quân đánh lâm đồng khi tây khói bốc đến ở vị nam cũng đốt lửa làm như chiếm được lâm đồng làm loạn lòng của quang vũ đoạn phương dung nói với công tôn tư trong thành trường an tần vương lưu nghi mới bị mất tín nhiệm qua vụ tạ Thành minh người của xích mi trả trộn vào mã viện bị nghi ngờ chỉ còn hoài nam Vương với Ngô hán tôi nghĩ Ngô Hán sẽ ở nhà giữ thành, hoài Nam Vương cầm quân, y là người mưu lược. Khi chúng ta tiến đánh Quang Vũ thế nào, y cũng cho hai đạo kỵ bình đột xuất ra cửa Bắc và Nam, đánh vào hông của ta. Về viện sư bá Cao Cảnh Minh và Cao Cảnh Sơn, xuất lĩnh hai đội nỏ thần phục ngoài cửa thành, hệ thích giặc ra, dùng thần tiện bắn lui, mục đích không cho giặc cứu ứng lẫn nhau. Sau khi giặc lui, đánh quạt trở lại cửa Tây. Phương Dung biết trận này thành hay bại nhờ lực lượng Tây Vu của Hồ Đề đám đệ tử tây vu là những người chân thật tính tình giản dị họ được huấn luyện về phản hán phục việt cho nên đối với họ cứ đem chính nghĩa ra bảo họ lăn vào chỗ chết họ cũng cảm tâm Nàng hỏi trong khi sư tỷ hồ đề không có ở đây ai là chúa tướng tây vu Xuân Lê nói luật lệ ở tây vu khi sư tỷ hồ đề vắng mặt người nào lớn tuổi nhất coi như thống lĩnh ở đây vì đại khê lão gia làm thông lĩnh phương dung gần đầu nói trận đánh trường an là trận lớn nhất mà chúng ta chỉ tham dự song thắng hay bại đều do anh hùng tây vu các anh hùng tây vu nhìn nhau mắt đầy hãnh diện từ hôm theo quân sang trung nguyên họ không còn bị gọi là mọi mà là mán là nam man nữa họ được ngồi cạnh bậc vương như trần tự sơn được sống với tiên ông như các đại phu tự ái của họ thỏa mãn bây giờ phương dung lại bảo thắng hay bại là do họ họ tự nhận thấy vai trò của mình quan trọng phương dung mới hỏi hồ hắc Sư đệ mới về lĩnh Nam trở sang. Sư đệ kiểm tra lại đội thần tượng chưa? Hồ Hắc mới đáp ngay. Dạ tất cả có 200 thớt, chia thành hai tốt, tổng cộng 8 lượng, mỗi lượng 25. Phương Dung hỏi lục phòng quận chúa. Các dừa bụi, khí hậu lạnh thế này, thần phong có dùng được không? Hoàng phòng quận chúa cất tiếng đáp. Thưa được, không có gì trở ngại. Phương Dung ghé qua tai dặn kỹ càng lục xuống với lục hậu tướng những gì phải làm công tôn tư viết chiến thư gửi quang vũ thách thức y ngày mai ra trước cửa tây thành quyết chiến một trận sứ giả đi một lúc trở về trình chiến thư quả nhiên trên chiến thư hoài nam vương về chữ lai nhật thìn thời quyết chiến nghĩa là ngày mai giờ thìn quyết chiến sang hôm sau giờ dần phương dùng thẳng trương nói tên vương tạ phong chỉ huy hầu đơn quấy hoa đi bên phải có xuống rỗ xuống đen hắc phòng trợ giúp tần vương điền sầm đi bên trái với sử hùng quỳnh hoa xuốn lùn, xuống hô và hoàng phong trợ giúp trung ương, thái tử công tôn tư sư Tiểu hoàng thiều hoa hỗ trợ có xuống lé xuống cao bạch xích thành hồng phòng sườn bụi và bắc bình vương công tôn Khôi làm đốc quân trung ương còn vi lão gia dẫn tây vù lục hậu tướng những nhiệm vụ đột nhập trường an phóng hỏa khắp nơi dự báo quân thuộc tiến tới thành trường an gian thành trận thế trong thành phát pháo đạo quân thứ nhất xuất hiện mã viện cùng tương dương lục hùng đối diện cánh trái thục một lát đội quân nữa xuất hiện do ngô lương dẫn đầu dùng Vũ phương thần kiếm đối diện cánh phải của thục tiếp theo phá nổ trăn hoài nam vương cùng các quan văn võ yểm trợ quang vũ ra trước trận hoài nam vương quan sát trận thêm một lúc rồi nói với quang vũ thực đáng lo ngại bên thục bình hùng tướng mạnh sao hiện diện ở đây chỉ có bảy tám vạn là cùng vậy chúng đi đâu thần lo cho vị nam lâm đồng hàm dương quá còn kiềm sơn đào kỳ cất đại phu đồ dương chu bá và hầu hết các tướng thuộc sao không thấy hoài nam Phương là người văn võ kiêm toàn đánh dư trạm trận kinh nghiệm nhiều nhưng ông không hiểu rằng phương dung xuất thân đệ tử phái long biên kiếm pháp cực kỳ phức tạp những chiêu thức phần lớn là hư rất ít thực nhưng đối phương không để ý thì hư thành thực ngay hư hư thực thực vốn là sở trường của nàng nàng biết rõ hoài nam vương nên phân tán binh đi các nơi chỉ để một ít ở trường an hầu làm kế nghi binh như vậy đạo quân chính ở trường an lại biến thành hư còn các đạo vị nam hàm dương lâm đồng mới là thực nàng ước tính rằng nếu nam tất cả quân mã đánh trường an bản đời kia sẽ đưa quân về đây cứu viện mình tứ bề thọ địch vì vậy nàng cho gửi chiến thư dàn quân làm như đánh trường an trong khi đó anh úp các nơi các nơi kia mất trường an lâm vào nguy cho nên vừa mới xuất trận hoài nam vương đã cảm thấy nghi ngờ rồi đạo dùng Bình tối kỵ nghi ngờ đã nghi ngờ thì không thể thắng nổi hoài nam vương cầm roi ngựa chỉ sang quân thục công tôn tư đâu mau ra đây yết kiến thánh hoàng bên trận thục công tôn tư đi song song với hoàng thiều hoa phương dung đi phía sau có rún lé xuống cao bạch phong xích phong thanh phong hồng phong so với bên hắn quả là quá ít công tôn tư gò ngựa quát ta là thái tử công tôn tư đây lưu tú có điều gì muốn nói với ta thì nói đi quảng phụ cất tiếng nói chàng người trước kia được tiên đế giao cho quản lĩnh sáu quận khi vương mãng cướp ngôi nhà hắn chàng người đã không biết đem tức lòng diệt bạo trừ gian lại hùng cứ một phương thế là đạo lý gì vậy bây giờ người mang quân phạm trường an tội không nhỏ ta đây dòng dõi chính thống vất cờ giết vương mãng thống nhất sơn hạ, mệnh trời ở trong tay nhà hắn vậy người màu bảo cha của người quỳ gối xưng thần cái chức vị phòng hầu đã không mất mà lại được tiếng trung thần công tôn tư vận khí vào đan điện nói thật lớn các tướng sĩ hán thục hãy nghe đây trước đây bảo tần tàn hại trăm họ đánh mất con trai quần hùng thì nhòm mà đuổi, cuối cùng còn hạng võ với Lưu Bang. Lưu Bang được Tam Kiệt, Trường Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín phụ trợ mà thành đại nghiệp, chứ có tài gì đâu. Thế rồi kinh nghiệp đã thành, Lưu Bang bỏ tù Tiêu Hà, đuổi Trường Lương đi tu, còn Hàn Tín bị diệt mà họ. Việc Nam khiến trời sầu đất thảm. Bởi vậy sau này bị con cháu vương mãng cướp ngôi, anh hùng sĩ dân không trùng thành với hắn nữa, đó là lẽ đương nhiên, không chối cãi được. Đoạn Công Tôn Tư chỉ vào Hoàng Tiểu Hoa tổ tiên ngươi sát hại công thần nghĩa sĩ thiên hạ còn có mì thì sao đây lĩnh nam vương phi ta để vương phi đối thoại với người Từ sau trận hoàng Thiểu hoa cưỡi ngựa từ từ đi ra quang vũ và các quan hắn từng nghe vương phi đẹp như tiên nữ bỏ công hơn đời này tận mắt thấy nàng cưỡi ngựa tiến ra đều không khỏi choáng váng cả người quang vũ suy xoa nghĩ thầm cái việc đẹp thật thảo nào xưa kia ngô phù sai chẳng mất nước vì tây thi với trịnh đán ta đã thấy tưởng quỳ đẹp như mì như một bông hoa lan cũng đã thấy cái đẹp mờn mờn của Phương dung bây giờ không ngờ hoàng thiều hoa còn đẹp gấp bội quang vũ vẫy mã viện đến gần mà nói báo quốc cựu, người hãy điều khiển tường dương cửu hùng bằng mọi giá xông vào trận bắt hoàng thiều hoa cho trẫm người đẹp thế kia dù trẫm có đổi giang sơn lấy nàng cũng không tiếc mã viện biết quang vũ từ lâu được quang vũ tín nhiệm mấy hôm nay xảy ra việc mã bị trúng kế trừng nhị mất phần lửa ích châu với chính quận kinh châu theo luật nhà hán phải tội chém cả nhà nhưng quang vũ nể mã viện là cháu thái hậu không truy cứu tội tiếp theo vụ trần lữ muốn hành thích quang vũ rồi nghiêm sơn đào kỳ tố giác mã thái hậu định hại mẹ đẻ của quang vũ là hàn tú anh những việc đó làm cho mã viện đỏ lắng không ít bây giờ quang vũ gọi mã viện để thổ lộ tâm sự mã viện nắm ngay được việc lập công y nghĩ nếu bắt được tiểu hoa công tuy nhỏ nhưng được lòng quang vũ thì muốn gì mà chẳng được y vội cùng kính tàu với quang vũ thần xin hết sức bắt ý thị dừng cho Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn bắt sống Hoàng Tiểu Hoa, bên thuộc chỉ ngại có Trần Đại Sinh, Đào Kỳ, Phật Nguyệt và Phương Dung. Bây giờ bọn chúng không có mặt ở đây, vậy chúng ta chia nhau làm như sau. Hai người cầm chân Phương Dung, hai người đánh vào phía phải cầm chân Công Tôn Khôi, hai người đánh vào phía trái cầm chân Công Tôn Tư, một người bắt sống Hoàng Tiểu Hoa. Bộ lô Đại tướng quân Mã Vũ lắc đầu, kim chỉ của Hoàng thượng thì chúng ta phải làm sao cho được, nhưng nghe rằng, và hy sinh nhiều quân sĩ. Tướng quân thường nhìn xem, trận thục nghiêm mình như thế kia. Vậy thì, chúng ta làm sao xung vào bắt thiếu hoa cho nội? Đầu tiên cánh phải, cánh trái tấn công chọc sâu vào trận thục, rồi cắt ngang ở giữa. Bây giờ cho đội thiết kỵ dùng vào, chúng ta đi với đội này. Gần tới nơi, thì hành kế hoạch của tướng quân mới xong. Hoàng thiếu hoa gòn gựa đứng trước trận. Gió xuân thổi nhẹ nhàng, y phục nàng bay vơi phới. Tướng sĩ thục hắn im lặng phằng phắc, để nhìn một tiên nữ dáng trần. Tiểu hoa hướng quang vũ xã bà cái rồi nói tiểu bụi hoàng tiểu hoa xin vân an đại ca lưu tú trước trận tiêu bụi không hành đại lễ được mong đại ca thứ lỗi quang vũ ngẩn ngơ một lúc mới để tiếng trước đây trẫm nghe nhị đệ thành hôn với một đệ nhất dài nhân đất lĩnh nam trẫm có gửi qua mừng đám cưới tiếc rằng từ hồi ấy đến giờ huynh đệ ngàn trùng xa cách không có thì giờ gặp nhau vì vậy mãi đến hôm nay trẫm mới gặp được nhị muội tại sao nhị muội lại theo tục đánh ta nhị là vương phi của triều hán cơ mà Hoàng Thiều Hoa là đệ tử của Đào Hầu, nổi danh nghĩa khí và kết kẻ giả nhân giả nghĩa. Nàng thấy quang vũ lờ việc bắt giam trần tự Sơn, Nàng nói lớn, phụ quân của tôi một ngựa một ươm cứu hoàng thượng, một đêm đánh hai 20 trận, bị thương 15 lần, rồi giúp hoàng thượng phất cờ trung hưng. Khắp thiên hạ ai ai cũng nói, không có phụ quân tôi thì không có nhà đông hán. Sau Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện, Sâm Banh, Phùng Dị, đem toàn bộ trung quyền đánh thục bị thất bại phụ quân tôi cử anh hùng lĩnh nam với giúp hoàng thượng chúng tôi vào thành đô hoàng thượng tưởng dẹp được thục rồi bắt giam phụ quân của tôi khi mới khởi binh phụ quần tôi nói rằng sau khi thành đại nghiệp đại ca chỉ xin một thanh gươm một con ngựa tiêu rào thắng cảnh thế mà đại ca cũng không cho phụ quần tôi còn đã nói rằng kết nghĩa lầm với một người vù nghĩa bất nhân nhất thiên hạ nàng ngưng một lát rồi nói tiếp còn quả là giống vật dở bẩn còn không đỡ bỏ mẹ bỏ cha đại ca thần làm hoàng đế mà mẹ ở lĩnh Nam bị con ác phụ họ mã sai nhiều cao thủ đi giết hại. Đại ca không cho bảo vệ mẹ mình thì thôi đi, còn không nhìn đến bà ấy. Như vậy đại ca đòi cai trị thiên hạ ư. Vì thế ta mang quân đánh giết kẻ bất nghĩa, bất hiếu. những phương đó không xứng đáng để phụ quân ta gọi là đại ca nữa. quang vũ hỏi theo như vương phi ta phải làm thế nào để nối lại tình xưa với lĩnh Nam vương. Xuân lẻ đứng sau đường hoàng thiểu hoa, nó xen vào hồ lớn. Dễ lắm. Điều thứ nhất bắt con ác phụ họ mã chặt đầu giết bà họ nhà nó sau đó mang hàn thái hậu về phụng dưỡng xuân cao nói tiếp tướng gì ra chiếu chỉ đại xá thiên hạ nhận lỗi với trần đại ca rút quân khỏi trường an xuân rỗ thêm vào chia ba thiên hạ lĩnh nam và thục quang vũ hỏi nếu ta không thuận thì sao Tiểu hoa cầm roi chỉ sang hắn ra lệnh cho xuân lé xuống cao quảng vũ cùng các tướng nhìn lên trời thế hai đoàn thần ưng bay lượn thành vòng tròn dun lẻ cầm cờ phất một cái, toán đầu 25 con thần ưng tách khỏi đàn, rồi toán thứ nhì, toán thứ ba, toán thứ tư đâm bổ xuống trận hoài nam vương. Lưu Quang đã nghe nói về đoàn thần ưng, y cùng các tướng cầm gươm thủ sẵn bảo vệ quang vũ. Đoàn thần ưng bay xuống cách đầu người nằm giáo trượng, thì kêu lớn rồi vội trở lên. Chúng đồng thời y xuống. Sau khi bốn toán thần ưng vọt lên, thì từ trên quang vũ xuống dưới các tướng hán đều bị phần chìm dính đầy người trồng thực thạm thiết. Nhưng đã hết đâu, đoàn thần ân của xuống cao tiếp tục, rồi đến đoàn của xuống đen, xuống hô, xuống đổn, xuống rỗ. Khi các đoàn thần ân y xong, bắc Bình Vương công tôn khồi nói với Quảng Vũ, Lưu Tú, người ăn ở bất nhân, nên chìm trời cho người ăn phân. Công tôn tư chỉ tay một cái, quần tướng thục ào ào sang tấn công vào trận hán. Bình thục từ lúc được anh hùng lĩnh nam giúp sức, tinh thần hăng say, đoàn thiết kỵ xung vào trận hán tấn công công tôn từ cầm cờ đứng lên mình ngựa chỉ huy hồ lớn ai bắt được quang vũ ta sẽ cho làm chúa trường an các súng được tướng thục bảo vệ chúng ta đứng lên mình ngựa cầm cờ vất chỉ huy đội thần ưng từng đàn một hai thần ưng từ trên trời cao lao xuống vùn vút tấn công vào quang vũ và các tướng hán chỉ riêng con vũ phường thần kiếm không bị tấn công vì đục súng biết họ là bạn của phương dung và đào kỳ tại trung quân có quang vũ địch thần súng lé chỉ huy tấn công Thần ưng lao xuống đánh. Hoài Nam Vương dùng kiếm bảo vệ Quang Vũ như thành đồng vách sắt. Thần ưng lao xuống bốn đợt mà không tấn công được lần nào. Phương Dung bảo Xu Lé. Em cho thần ưng tè ra một vài cặp đánh từ phía sau phía trước lại. Như vậy Lưu Quang không bảo vệ nổi. Xu Lé huyết sáo. Bốn cặp thần ưng chia làm hai phía trước sau tấn công Quang Vũ. Trong khi một đoàn trăm thần ưng từ trời vun vút bay xuống. Quả nhiên hai thần ưng lao vào tấn công ngựa Quang Vũ và Lưu Quang ngựa xé lên một tiếng vẫn hai người ngã lăn quay lưu quang ôm quang vũ nhảy lên cao hai người đứng ở cạnh nhường ngựa cho chúa lưu quang sờ hở một chút bị thần ưng cào vào mặt quang vũ các tướng xuống bảo vệ hai người thần ưng bị đánh giạt bay lên trời trong khi đó hai cánh trái phải trận chiến đánh kịch liệt mã viện cho tường rừng đục hùng chia làm ba tấn công như đã định những quân tướng thục thiện chiến đánh bật lại lưu quang lê hỏa pháo nốt lên Cửa bắc cửa nam thành trường an mở rộng Hai đợt thiết kỵ từ trong thành vọt ra ngoài khí thế như thác độ Hai đoàn thiết kỵ hán mỗi đoàn đông đến hơn ba vạn Dũng khí hùng mạnh vượt ra khỏi cửa thành Cả hai đoàn đánh cuột lại cửa tây Phương Dung đứng trên cây cao đốc chiến Nàng đã đặt tại không phận Cửa nam bắc Mỗi nơi năm chục thần ưng Thần ưng tuần tiễu trường thực Thế nhưng khi thấy thiết kỵ trong thành tiến ra ngoài Chúng lao xuống tấn công làm hiệu Phương Dung cầm cờ vàng phất lên tại cửa nam cao cảnh sơn đợi trời tiết kỵ ra hết đánh quật về phía tây ông mới thảm 100 thớt voi đi hai bên ở giữa mười xe chở nọ thần nọ thần do đại tướng quân cao nỗ chế ra từ thời âu lạc mỗi phát bắn hàng trăm mũi tên sau khi thắng đổ thư cao cảnh hầu cao nỗ chữa đài nọ bắn ra xa 200 trăm trượng tức là 400 trăm m ngày nay có loại thần tên loại ngắn bắn ngang tay còn có loại bắn tên bằng cổ tay dài ra hai ba thước nó đặt trên một cái xe Phía trước xe có cái giá bằng rơm bảo vệ cho xã thủ. Hai bên xe nỏ có giáp sĩ hộ tống. Đoàn thiết kỵ hồn lên, cùng nhào vào tấn công. Cảnh sơn phất cờ, đặt đầu mười xe nỏ đều bắn liền châu. Hơn một nghìn thiết kỵ đổ xuống. Tướng chỉ huy đoàn thiết kỵ kinh hoàng trước tiết trận nguy hiểm. Y ra lệnh từ chiến. Các xe chở đỏ vừa bắn vừa tiến. Đoàn thân tượng dàn hai bên hộ vệ theo xe tràn tới, làm chiến mã hắn, hồn quân hỗn loạn. Chỉ một đót là đoàn kỵ mã bị hào hụt quá nửa viên tướng chỉ huy định cho lệnh chạy vào thành cảnh dân chốt thần tượng xung vào trận bình thường hắn thấy vòi to lớn dùng sát vậy thì kinh hoàng bỏ cửa thành bắc mà chạy về phía cửa đông tại cửa nam cao cảnh mình thấy thiết kỵ tràn ra ông rút tên bắn liền bởi mũi Bà viên tướng đi đầu dùng vũ khí gạt đi nhưng ông bắn liên châu chúng đều trúng tên cả đoàn voi sàn hai bên bảo vệ các xe chở nỏ thần cứ mỗi loạt bắn ra hàng ngàn thiết kỵ ngã ngựa viên tướng chỉ huy tên nguy cơ không dám tiến Cho lệnh đùi vào trong thành quân hán trên mặt thành bắn xuống yểm trợ đội thiết thị xe chở nọ ở ngoài tầm tên trong khi đó nọ thần có tầm bắn xa hơn cao cảnh minh bảo cao cảnh anh cao cảnh hùng cao cảnh hào cao cảnh kiệt bắn lên mặt thành họ là những tay cung thủ thượng thẳng cứ mỗi bụi tên quân trên mặt thành lại rớt xuống các xe chở nọ được đẩy sát cửa thành hai đội thần tượng đi theo hộ tống định tràn vào tướng giữ cửa thành là tần vương lưu nghi với đặng vũ hai người đứng ở trên địch lầu cho lệnh đóng cửa thành lại đội thần nọ lùi ra chờ đợi các cảnh sơn đứng nhìn mặt phía tây thành quần thục núng thế ông bảo cao cảnh nam cao cảnh khê bố với năm xe thần nọ trấn ở đây còn đem bớt năm xe nọ đánh vào hồng của địch phía mặt trận thục chỉ huy cánh trái sử hùng với quế hoa được xuống lùn xuống hô hoàng phong yểm trợ ba lần xung phong chọc thủng phòng tuyến giết người ngổn ngang nhưng lớp này chết lớp khác tiến lên thay thế sở hùng đứng trên con ngựa chỉ huy các đội thiết kỵ xung phong thấy quân hắn không đúng y nói vọng xuống các sư đệ xuống lùn xuống hô mau ra đây xuống lùn phất cờ một cái đoàn thần ưng đang bay lượn trên không tách ra từng đội 25 con bột nhau xuống tấn công vào hậu quân của địch hậu quân náo loạn hẳn lên mặt trận hắn đã rúng động mà viện thấy vậy rút kiếm quát lên ai lui ta chém đầu. trước sự tấn công vụ bão của thần ưng một tùy tướng đùi lại hai bước ma viện vùng kiếm chặt đầu y quân sĩ thấy vậy kinh hoàng lấp lập tiến lên hàng gỗ thục lại lùi trở về xuân hồ phất cờ cho đoàn thần ưng nhào ngay xuống đội hình phía trước của quân hắn từng đội từng đội tấn công hàng cụ quân hắn rối loạn gần vỡ mã viện nói với tường rừng lục hùng không cần đoàn thần ưng hùng dữ quá càng giết chết chúng càng đào xuống hãy bỏ kế hoạch bắt hoàng tiểu hoa Mã Vũ, tăng Cung, Lưu Hán đánh sang phải. Phùng Tuấn, Đoàn Chí, Lưu Lòng đánh sang trái. Chúng ta cần bắt cho được hai thằng nhóc chỉ huy đội thần ưng mới mong sống còn. Hai bên giao chiến, quân sĩ chết hàng hàng lớp lớp. Quân Hán bị các tướng đứng sau canh chừng. Người nào lui thì chém. Quân Thục có thần ưng yểm trợ. Họ tiến lên không ngực. Trần Hán chuyển động. Tương Dương Lục Hùng bỏ trận tiến ra trước. Phóng trưởng đánh bạt quân Thục lại. Sự Hùng nói với Hoàng Phong. Hoàng Sư Bội cho thần phong xuất trận đi hoàng phong cầm tù và thổi lên nằm cái xe phía sau trận hàng triệu thần phong bay lên bù trời nhào xuống tấn công tương dương lục hùng lục hùng kinh khiếp múa tít vũ khí bảo vệ thần bình thần phong vẫn lọt được vào trận tấn công ngựa ngựa nhảy lông lên quật bọn họ xuống họ nhảy xuống đất vận dụng vũ khí bảo múa tít bảo vệ thần bình quân sĩ thì ôm đầu chạy trở lại quân tục do đó tiến lên thành ra lục hùng bị vầy vào giữa trận bên cánh phải trận thục ngô đường cùng cụ Phượng thần kiếm đốc quần tiến lên Hậu đơn đốc quần phía trước quê hòa đứng đốc quần phía sau cứ đợt nào bị chết trống chỗ nàng cho đội các tiến lên trám vào chỗ đó liền Ngũ Phượng thần kiếm dàn hàng năm tiến trước trận kiếm hòa đền quần thục ngã xuống Hậu đơn hồ đớn các sự đệ xuống rỗ xuống đen đâu, xuất trận thôi xuống rỗ phất cờ toàn thần ưng đang bay trên cao chỉ làm bốn bà toán lào vào giữa trận tấn công ngô lương một toán tấn công vào hậu đội xuân đen cho đoàn thần ưng của đó tấn công vào tiền đội, quân hắn náo loạn lùi trở lại. ngô lương mãi chống trả với thần ưng, ngước nhìn thấy thần ưng không tấn công của Phượng thần kiếm, y ngạc nhiên, không lẽ bọn này phản hắn rồi sao? Ngũ phương thần kiếm cũng thấy thế, bọn họ vung kiếm tấn công về phía trước. xuân đen đứng trên mình ngựa rồi nói lớn, ngũ phương đại ca, năm vị đại ca có ơn với lĩnh nam, bọn tiểu đệ không muốn tấn công các đại ca, các đại ca lùi lại ngay. thần ưng thì có thể sai tấn công người này. Không tấn công người kia, chỉ đoàn hắc Phong chung ngủ tắm muốn bảo nó dừng tấn công các vị thì đại ca không có được đâu. Ngũ phương thần kiếm không nghe, múa kiếm tiến lên hàng ngũ thục, rối đoạn. Phía thục không có tướng nào khả dĩ đối đầu được với họ. Họ đi đến đâu, đầu rời người đổ đến đó. Quân hắn nhờ thế mà tiến lên, quân thục phải lùi lại. Hắc Phong công chúa thấy nguy cơ cầm tù và thổi. Đội ong bầu đen thùi, bay rợp trời mà tiến lên nhào xuống tấn công ngũ phương thần kiếm và đội hình quân hắn ngũ phương thần kiếm đã biết lợi hại của toàn thần phong múa tiết kiếm như những quả cầu bạc che kín thần hình không hề gì nhưng quân hắn bị tấn công hàng ngũ rối loạn lùi lại phía sau quân tục lại tiến lên đuổi theo ngô lương đứng đốc chiến phía sau cũng bị đoàn ong bầu tấn công y bố đào tự bảo vệ vì sơ hở thần phong lọt vào vòng đao quang đột trúng trán của y y nhức đến chảy nước mắt đào chậm lại một chút đoàn hắc phong nhào vào đốt người ngựa của y Quần sĩ kinh hoàng dùng áo mà đập đàn ông cứu y hắc phong công chúa thổi tù và thúc thần phong tiến lên Quần hắn kinh hoàng lùi tới gần chân thành tại trung ương chủ lực hắn tới mấy trăm viên tướng do chính quang vũ với hoài nam vương đốc chiến các tướng tiến lên gặp với sức chống cự của đoàn đệ tử phái thiên sơn cùng hơn ngàn người võ công can đảm tuyệt vời phong tuyến thuộc vững như thành đồng phách sắt về điều binh thiết kế thì phương dùng đứng vào hàng thứ nhất thời bấy giờ nhưng việc xung phong trạm trận độc chiến ứng phó với tình hình nàng còn thua cả hoàng tiểu hoa phía trước trung quân công tôn từ đốc chiến phía sau công tôn khôi chỉ huy đội trụ bị hai chú cháu học cùng sách vở cùng chiến đấu bên cạnh nhau lâu ngày phối hợp rất nhịp nhàng hoàng tiểu hoa đứng bên bành voi con voi lớn lắm phía trước có xuống lé phía sau có xuống cao cạnh hàng phương dung đứng trên đường gựa ô cầm kiếm phòng thủ từ phòng công chúa bạch xích thanh hồng gò ngựa trở lạnh bây giờ xuống ra một lúc hoàng vũ cầm rùi đánh trống thúc quần tiên đền bình tướng hán ao ao xô về trước đoàn đệ tử thiền sơn cũng là dũng mãnh như thế cũng phải đổi lại công tôn từ nói với thiểu hòa, xin sư tỷ cho các súng yểm trợ tên công tôn từ cầu cứu năng bảo xuống lé xuống cao các sư đệ ra tay đi thôi trên trời hai đoàn thần ưng trực thuộc súng lé xuống cao vẫn bay đượt lòng vòng trông rất đẹp mắt xuống lé nghe tiểu hòa ra lệnh cầm cớ phất lên đoàn thần ưng Một trăm con, tẽ ra mỗi đội hơn hai mươi lăm con, lao xuống tấn công vào trung quân. Tiếp theo đội thứ nhì, thứ ba, rồi thứ tư, trung quân náo loạn cả lên. Xuân Cao hỏi Thiểu Hoa, thằng Quang Vũ khả ố quá, để em cho nó một bài học. Tiểu Hoa hỏi, em định làm gì đó? Xuân Cao cười, em trói nó lại, cho bỏ công ghét. Nó phất cờ hai ba cái, nằm thần ưng rất lớn bay đến trước bảnh voi, Nó mở cây túi vải trên đường ra. Thiểu Hoa nhìn thấy mà nổi ra gà. Trong đó có hai con rắn lớn với hàng chục con rắn nhỏ. Xuân cao chỉ trỏ huyết giáo dàn thần ưng, rồi hai con rắn quấn vào ngay lưng của hai thần ưng lớn nhất. Mười mấy con rắn nhỏ cho vào quấn vào ba thần ưng còn lại. Nó hú một tiếng, cả năm thần ưng bay bổng lên cao. Nó cầm cờ vất đoàn thần ưng trực thuộc lao xuống tấn công một lúc nữa vào giữa chỗ quang vũ đứng đánh trống. Các tường hán xuống vào dùng vũ khí chống trả với thần ưng. Nhưng khác viên mỗi lượt tấn công thông thường, thần ưng lao xuống từng đội 25 mươi con tấn công một lát rồi bay lên nhường chỗ cho đội khác lần này lao xuống cả trăm tấn công liền biên Đảng lúc các tướng hán mài chống cự với làn sóng thần ưng thì nam thần ưng chở tranh, rắn tà tà hạ mình xuống thấp xuân cao cầm tù và thổi lên tu tu ba hồi hai con trăn buông mình rơi xuống cùng với đoàn trắng nhỏ chui vào chỗ quàng vụ đang đánh trống thúc quần bị hai con trăn lớn cuốn chặt lấy chân lấy tay ngã lăn xuống mình ngựa Hoài Nam Vương kinh hoàng nhảy xuống ngựa cưu quảng vũ, thì một vật nhỏ chui vào cổ, rồi lưng ông, ông cảm thấy đau đau nơi lưng. Ông to tay vào, lấy vật đó ra, thì là một con rắn lục. Con rắn co thân lại, đưa một miếng nữa vào tay của ông ta. Ông ta kinh hoàng buông ra, hai bà con nữa chui vào ống quần. Ông hốt hoảng, lấy tay đập rắn, nhưng con rắn nhỏ rất tinh khôn, đã chạy ra chỗ khác mất. Giữa lúc đó trên trời, thân ưng lao xuống chụp đầu ông, hai chân cấu thịt mò mồ vào mắt Ông vớt tay giết thần ưng, thì nó đã bay bổng lên trời mất rồi. Tuy Quang Vũ với Hoài Nam Vương bị trăn quấn, rắn cắn, thần ưng cấu như thế. Nhưng giờ có các tướng giữ vững phòng tuyến nên quân thục vẫn không chọc thủng được. Phương Dung quay lại nói Bạch Phong cho tấn công vào phía trái, Xích Phong tấn công vào phía phải, Thành Phong cho tấn công vào tiền quân, Hồng Phong cho tấn công vào hậu quân. Lục Phong công chúa cầm tù và thổi lên. Phía sau trận thục, hàng chục cái xe chở tổ ong xuất phát mấy triệu thận phòng bay lên bầu trời chúng chỉ làm bốn toán nhào xuống tấn công quân thường hán náo loạn lùi trở lại đến mấy trượng quân thục đuổi theo dần dần quân hắn bị dồn đến chân thành từ trong thành hai đội thiết kỵ xông ra do tần vương xuất lĩnh tiến lên thay thế đội quân đang chiến đấu mệt mỏi giữa lúc đó quân hắn là hoảng họ nhìn về phía hàm dương vị nam lâm đồng khói bốc lên nghi ngút hoàng tiều hoa cho bắc loà gọi khắp đời các dũng sĩ thục nghe đây Chúng ta đã lấy được hàm Sương, Vị Nam, Lâm Đồng rồi. Hãy tiến lên lấy Trường An. Quân thục treo họ tiến lên. Quảng vũ Hoài Nam Vương đã được cứu. Hai con trăn bị giết chết. Còn với con rắn nhỏ không biết chạy đi đâu. Trời đã về chiều. Quân sĩ hai bên cùng mệt mỏi. Người chết thay với khắp một vùng. Hoàng Tiêu Hoa hỏi Phương Dung. Hai bên chết nhiều quá rồi. nên thu quân trăng. Phương Dung nói nhỏ vào tay Tiểu Hoa. Bình sĩ chết nhiều hay ít. Mình cũng đành chấp nhận. Nên phải đánh một trận cho quang vũ kinh hồn khiếp phía mới thôi. Thiệu hoa hiểu ý Phương Dung vất cờ tiến lên nữa. Bắc Bình Vương công tuôn khôi nói với Phương Dung. Tôi chỉ còn một đợt quân này nữa là hết. Xin quân xưa định liệu. Phương Dung chia thành Trưởng An nói. Chúng ta dờ tay một cái đã lấy được trường An. Xin Vương già cứ cho tiến lên. Vừa lúc đó Cao Cảnh Nham, Cao Cảnh Khê dẫn đội thần đỏ đến bắn vào sườn cánh quân của Mã Viện. Quân Viện cũng dùng cùng bắn lại nhưng tên do người bắn tầm xa chỉ bằng nửa tên do nọ thần bắn vì vậy khi năm xe đỏ tiến đến đâu quân viện đuổi tới đó phút chốc đã đuổi đến chỗ trung quân của quang vũ mã viện đã phê hoại nam vương vương ra chúng ta phải liều mạng xông vào trận địch bắt tướng thì mới hy vọng sống qua được ngày hôm nay bên tục lĩnh nam nhiều cao thủ nhưng chúng phần nhau đi Lê hàm dương lâm đồng và vị nam giờ đây chỉ có phương dung công tôn khôi công tôn tư mà thôi bây giờ chúng ta có tường dường lục hùng và ngũ phương thần kiếm nếu tất cả cùng xông vào trận địch bắt chúa tướng mới mong thoát nạn Hoài nam vương nói trong các tướng địch ở đây thì hoàng tiểu hoa là chúa võ công thị tùy cao nhưng không hơn mấy người kia vậy phải bắt thị trước bây giờ thế này mã vũ tăng cung cầm chân tạ phong lưu hân phùng tuấn cầm trần Điền sầm đoàn trí lưu long với mã viện xông vào bắt hoàng tiểu hoa Cũ phương thần kiếm cản phương Dung, công tuân khôi công tuân tư tôi sẽ tiếp ứng ma viện là người xào quyệt, hiên kê ngày Bọn thục và lĩnh nam từ thị hiệp nghĩa xuất thân. Vậy bây giờ chúng ta cho thủ quân, đội thần ưng thần phong được gọi trở về. Giữa lục đó, đã bất thần xung vào trận của chúng thì thành công. Hoài Nam Phương ra lệnh đánh trường thủ quân. Quân hắn dừng lại không tiến công nữa. Công tuần tư cũng cho lệnh thủ quân. Lục Phong nữ hùng dùng tù và bây giờ thủ thần phong trở về trận. Lục xuống cho thần ưng bay lượn trên cao tuần hành. Quân sẽ hai bên cùng rùi lại. Tương Dương Lục Hùng tiến lên hàng đầu, bất thành đình mã viện hồ lớn, tiến lên. Tương Dương Lục Hùng dùng kinh công cao vút vào trận thục, thế nhưng các tướng thục cản lại. Lục Hùng là những người võ công kinh nhân, trưởng phong như là vũ bão. Các tướng thục đều bật lui, công tôn tứ phất cờ, quân sĩ thục trùng trùng điệp điệp, vây tương Dương Lục Hùng vào giữa. Quân đông mặc quân đông, Lục Hùng xung vào được trùng quân. Phương dùng nhận ra ý đồ của Lục Hùng, nói lớn, Hoàng Sư Tỷ mau lui lại. Lục Phong lục xuống cùng Hoàng tiểu Hoa lùi lại hậu trận. Lưu Phong mã viện đoàn trí ngang tay. Phương Dung rút kiếm ánh quang rẽ lên. Mã viện lưu lòng bị chụp ở trong vòng kiếm quang. Nhưng hai người đều là tệ nhất cao thủ đương thời. Một vài bộ trái tấn công Phương Dung. Phía phải Hoàng Bạch hắc kiếm đồng thời tấn công vào công tôn tư. Công tôn tư tuy võ công cao nhưng còn thấp hơn bất cứ người nào trong quốc phương thần kiếm. Công tôn tư thấy vậy. Hồ các tướng xuống vào vây ba người con trang vẫn đứng điều khiển quân sĩ tiến lên giữ vững phòng tuyến hoài nam vương rút kiếm nhảy vào tấn công phương dung đoàn chí lưu long rảnh tay xung vào trung quân chỗ hoàng tiểu hoa đứng chỉ huy lục phong nữ là những cô gái mượn, võ công bình thường ngoài bản lĩnh điều khiển thần phong ra các cô không biết gì hơn lục xuân võ công càng tầm thường hơn nữa thấy hai người hùng hãn quá xuống lé mấy hồ. tung thần xà tấn công chúng trong lục xuống xuân cao đã dùng thần xà tấn công quang vũ Nó chỉ còn tay không. Ngũ xuống cũng mở túi ra. Tùng tràn tấn công ba người. Lưu Long tấn công Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đứng trên mảnh voi vung trường đánh xuống. Trường quân năng là trường Cửu Trần. Chạm vào trường Lưu Long. Làm trường của y bị mất tâm. Hoàng Tiểu Hoa võ công cao. Song Đàng chỉ mới ở tuổi 24-25. Công lực chưa được làm bao. Trong khi đó đoàn chí Lưu Long đến tuổi 45-46. Công lực cao thâm khôn lượng. ma viện tới Tiểu Hoa để hở phía sau y vọt người lên tấn công vào lưng nàng Tiểu hoa Hoàng hốt quay lại đỡ trường của y thì đoàn chí lưu long đồng thời vọt lên chụp nàng đoàn chí vác Tiểu ha mã viện lưu long mở đường báo chạy về trận hắn lục xuống tung trăn quấn tan cung lưu hân ngã xuống ngựa bị bình tướng thục bắt sống bên kia hoài nam Vương bỏ phường Dung, chạy đến bảo vệ đoàn chí phường Dung thấy phải thẩm nghĩ nếu mình cứu hoàng sư tỷ cũng không định lại bốn đại cao thủ chi bằng vào trận bắt quang vũ là hơn nàng cú lên một tiếng con ngựa ô vọt về phía trận hắn nó lao vào hàng quân phương dung đứng lên lưng ngựa kiếm lia đầu rơi phút chốc nàng đã thấy gần quang vũ hoài nam vương kinh hoàng rút kiếm tấn công phương dung phương dung sử dụng chiều chiều giường bộ nhật một chiêu thức có tới 360 trăm chiều hư bao trùm quang vũ lưu quang lưu quang cảm thấy tay đảo nhói kiếm văng khỏi tay quang vũ phi ngựa bỏ chạy phương dung hô lên một tiếng con ngựa ô vọt theo sát nút từng hán trèo hò cản phương dung nhưng ngựa ô đi tới đâu nàng vung gươm tới đó đầu rơi máu chảy. quảng vũ chạy đến cửa thành thì ngựa phương dung theo bén gót y kinh hoàng thúc ngựa chạy vào trong ngựa ô cũng vọt theo phương dung móc tay vào túi được một nén vàng nàng búng đến véo một cái nén vàng trúng chân ngựa quảng vũ ngựa đau quá ngã chuối về phía trước vẫn y ngã đăn ra phương dung vọt qua bình cửa, xuống đất dí kiếm vào cổ định nhắc y lên bình cửa ô ra khỏi thành Tình linh bôn mũi tên từ hai phía bắn vào nàng nàng vung kiếm lên gạt kiếm chạm vào tên nàng cảm thấy cánh tay tê rần. trong khoảnh khắc đó quảng vũ nhóm người dậy định chạy thì nàng lia một kiếm ngang đầu y kinh hoàng ngã chúi đầu với phía phương dung trong đó của y thoáng nghĩ được một lối thoát phụ nữ thì sợ người ta đụng vào chỗ kín y húc đầu vào háng của nàng Thế bây giờ dù hán dù việt trong lúc giao tranh thằng người ta chịu chết chứ không bao giờ dùng đến chiêu thức hạ lưu như vậy Quang Phú trong khi thấy cái chết bên mình, lao đầu hút vào háng của Phương Dung, nàng hoàng hốt định xoạc chân định nhảy điền tránh, thì y đã chui đầu qua quần của nàng ra phía sau. Nếu Phương Dung là đàn ông, chỉ kẹp hai chân lại thì bắt sống được y, nhưng nàng là gái, luống cuống một chút, y đã ra sau ẩn vào trong đám đồng quần sĩ. Phương Dung vội lên ngựa ô chạy ra ngoài, bên ngoài thành, đội thần nỏ đi đầu đang bắn vào quần hắn, quân thục đi phía sau đuổi quần hắn đến cổng thành cổng thành đã đóng kín trong thành có lửa bốc lên mịt mờ khắp nơi toàn thần hầu đột nhập vào cửa đồng từ lâu tên vô lục hầu tướng chia làm bốn đội đốt phá bốn cửa thành còn lại hai đội đốt phá cùng thất công tôn tư thúc quân đánh vào trong quân tướng hắn liều mạng quyết chiến quân tục trùng trùng điệp điệp vào trong thành đội thần tượng thần nọ đi đến đâu quân hắn tàn đến đó hai bên giao chiến đến nửa đêm quân hắn theo cửa bắc ra khỏi thành công tôn tư cho lệnh thu quân quân tục chiến thắng trở về công tôn khôi kiểm điểm lại quân mã thục chết mất 10 vạn quân hơn ngàn dũng tướng cũng đã chết đi trình di đại tướng quân tang cung phân ủy đại tướng quân lưu hần bị lục xuống dùng tràn bắt sống trong lúc lục xuống khủng hoảng tinh thần vì tiêu hoa bị bắt chúng cho thần ưng ăn thịt hai tướng công tôn tư tiếc than khôn cùng các em cho thần ưng ăn thịt hai đại cao thủ thực là uổng vì đất trung nguyên cao thủ bằng hai người này không qua hai chục người ra để hai người chúng ta đổi lấy hoàng sư tỷ một lát có tin báo hàm dương vị nam lâm đồng đã chiếm được lũng tây vương triệu quân phiêu kỳ đại tướng quân diệm mãng dẫn quân đắc thắng trở về các tướng thục và anh hùng lĩnh nam đều kinh hoàng về trận đánh vừa qua họ cho rằng đây là trận đánh lớn nhất sau trận đánh giữa hàn tín với hạng võ ở cai hạ trong trận này sở có mười vạn quân hán có mười lăm vạn quân kết quả 10 vạn quân sở tàn rã 10 vạn quân hắn bị chết và bị thương trận đánh trường an kinh khủng ở chỗ quân sĩ hai bên đều tình nhuệ chú tướng võ công cao và đầy bưu trí bên lĩnh nam hoàng thiếu hoa bị bắt trong khi bên hắn hai đại tướng quân bị giết chết quang vũ chạy bán sống bán chết mới thoát thân lũng tây vương triệu quân cất tiếng nói quang vũ hy sinh hai đại tướng đã từng theo y trình chiến hai chục năm nay để đổi lấy lĩnh nam vương phi chẳng y không hại vương phi đâu mà chỉ muốn trao đổi điều kiện với chúng ta. Chuyện ấy, ta nghĩ là chắc chắn rồi. Bây giờ, trận đánh trường An kinh hồn động phách, do phương Dung thiết kế, Điền xâm tạ phong, công tôn khôi, triệu quân, nhiệm mãng, công tôn tư và các anh hùng lĩnh nam chỉ huy toàn thắng. Hán thiệt trên hai chục vạn quân, hàng mấy ngàn chiến tướng kinh nghiệm tử trận. Bây giờ, khi thiết kế trận đánh, anh hùng thiên sơn lĩnh nam chỉ muốn đánh chiếm hàm dương, vị am, bực quang vũ mà bỏ trường An rút quân về giữ lạc dương quân hùng đợi chiếm xong hàm dương vị nam mà kéo quân về uy hiếp trường an trận trường an trong kế hoạch chỉ cầm chân lực lượng Hán. không ngờ lần đầu tiên đội thần đỏ âu lạc xuất hiện có thần tượng hộ tống đạt thắng đợi ngoài sự tưởng tượng công tuần tư ước tính trong 7 vạn thiết kỵ Hán, có tới 5 vạn bị thần đỏ bán chết hầu hết các chiến tướng chết vì tên còn đoàn thần hầu phương dung dạn lục hầu tướng giả leo lên thành đe dọa quân hắn không ngờ chúng được thần phong yểm trợ lặt vào thành lục hầu tướng cùng hơn 600 thần hầu tràn gặp hoàng cung kiên bọn ngự tiền thị vệ không còn đủ sức bảo vệ cùng quyến vợ con các vương hầu chúng phóng hỏa khắp nơi vì vậy lực lượng thiên sơn có 10 vạn mà đánh 20 vạn quân hắn bỏ thành trường an mà chạy đám anh hùng tây vu phần nhiều là trẻ con tính tiểu hòa thích con nít nàng săn sóc chúng như con đẻ lại hay chuyện trò với chúng chúng tôi gọi nàng là sư tỷ tì, nhưng tình cảm chúng coi nàng như mẹ khi tên nào bị bắt chúng đánh xả láng cứu nàng. lục xuống cưỡi trên sáu con voi đi đầu. phía sau lục phong quận chúa tây vù lục hậu tướng treo họ xu thần phong thần hậu đuổi theo mặc dù phương dung cho đánh trường thủ quân chúng vẫn xua thần ưng thần phong đuổi theo quân hán công tôn tư sợ chúng có gì sơ xuất độc thúc tạ phong điên xâm đem một đoàn tiết kỷ tiếp ứng bên hán đi đoàn hậu là tần vương lưu nghi khi rời trường an trên trầm dặm ngựa đói lẻ rưỡi sĩ tốt mệt mỏi ông cho đóng quân kiểm điểm bình mã năm vạn kỵ binh còn hơn một vạn vợ con tướng sĩ của cài đều lọt vào tay thục bộ bình tàn rã hoàn toàn cũng bay phần lúc đó một huyện lệnh nghe xa xá hoàng vũ tới xài xuất kho đuổi quân quân sĩ đốt bếp nấu nướng chưa kịp ăn bỗng trung là hoàng chỉ lên trời tần vương vội vàng nhìn theo một đoàn thần ưng bay lượn vòng vòng tần vương chưa kịp phản ứng thì hơn trăm thớt voi xuất hiện quân sĩ kinh hoàng bỏ cả ngựa chạy vào thôn xóm giờ lúc đó phương dung cũng đuổi tới gọi lục xuống trở về gấp chúng đành líu ríu tuần lệnh còn phương dung trước chiến thắng vĩ đại xong lòng buồn muốn khóc nàng tả sung hữu đột để bắt quang vũ đổi lấy tiểu hoa nhưng bị thất bại trở về trướng nàng ôm đầu xúc động hạnh. từ ngày đào kỳ đi theo tiếng gọi phục quốc lúc nào nàng cũng thành công lần đầu tiên bị thất bại nàng bồi hồi nước mắt những muốn chảy ra nhưng nghĩ lại Tiên cổ đến giờ hắn cũng như việt ta ta là nữ tướng đầu tiên đánh những trận long trời lở đất, rồi đây muôn nghìn năm sau còn truyền tụng như vậy. nếu ta khóc thì con gì nữ kiệt lĩnh làm tản nữa. vì vậy nàng không khóc, nàng đứng dậy đi thăm tiền điền nữ hiệp. bà đang ngồi kiến răng vận công, trấn tỉnh cơn động nhất. phương dung đứng nhìn không biết giải quyết làm sao. tối hôm đó phương dung nhận được tin quần báo, có sứ giả trừng nhị tới. phương dung truyền đoán vào thì ra là xa giang, vương xa giang. Thế công tôn tư quỳ mọp xuống làm lễ. Thần Sa Giang xin tham kiến thái tử. Công tôn tư không cho quỳ cầm tách của nàng bằng ngồi xuống bên cạnh. Chàng nhìn Sa Giang rồi nói, chắc chẳng dị cô nương giúp tụng tiếp thu được thành trì phía đông rồi phải không? Sa Giang nhau mắt cười, nàng vốn dĩ là một người giỏi âm nhạc, cư trí nhu hòa, tư thái phiêu hốt. Bây giờ theo mắt coi thật duyên dáng Vương Sa Giang hỏi, sao sư huynh biết rõ như thế? Công tôn tư cười, gì mà ta không hiểu. Này nhá, Sương Bụi là võ tướng, lại là tiền nga của âm nhạc. Người giỏi, âm nhạc bao giờ cũng nhạy cảm, buồn vui không giấu nổi được ai. Sương Bụi đừng trưng cô đường sai đi, mặt tươi như hoa hải đường. Tả chắc mọi sự phải tốt đẹp lắm. xa Giang đưa thư cho Phương Dung, rồi là nàng thuật lại mọi chuyện. Đoạn này, nàng Thuật rằng, trong khi trận Trường An diễn ra, thì cánh quân của Trường Dị, Hồ Đề, Trần Đăng giúp công tôn tiệu chiếm Kinh Châu. Sau khi họ với anh hùng lĩnh Nam ở Dương Bình Quan, trương nhị cùng với mọi người trở về bản doanh đặng phụ ở quảng an đặng phụ nóng lòng về việc tiến quân vào thành đô để làm chỗ ích châu y đón trương nhị và trướng hỏi tình hình thế nào chúng ta tiến vào thành đô được chưa trương nhị thản nhiên cười tôi mừng cho tướng quân công tuân thuật cho sứ giả đến tà tân quân lĩnh nam vương xin giả hàng y cầu được ở lại ích châu giữ gìn bồ mã tổ tiên nghiêm đại ca tâu với kiến vũ hoàng đế lệnh cho ngừng tiến quân đặng phụ nghe nói mặt buồn trầu trầu y chỉ vào một người giới thiệu đầy phục bà tướng quân mã viện phong nguyên soái của tôi mới từ kinh châu đến đặng vũ theo quang vũ từ khi khởi binh y từng đánh trăm trận công lao chỉ thua con nghiêm sơn vì vậy quang vũ cho y giữ chức đại tư mã cai quản bình mã toàn quốc y được cử làm nguyên soái đánh thục, thông định bình mã kinh châu giang đông vì quang vũ hứa rằng ai vào thành đô trước sẽ được phòng làm chu ích châu bây giờ nghe công tuân thuật đầu hàng y buồn không tả được Trừng nhị đó tiếp kiên vu thiên tử ngự ra trường an ban thưởng tướng sĩ có công lao nghe truyền bãi quân lĩnh nam vương bảo tấu cho đặng đại tư mã được phòng tước hiệu triệu công thiên tử chuẩn tấu bàn chỉ cho đặng tư mã kéo quân về bảo vệ lạc dương trong lúc ngày xuất trình ở trường an thiên tử muốn cử một người trấn thủ lương châu vương tàu xin cho mã tướng quân vào trước đó vì lương châu nơi biên địa phía tây coi như hàng rào bảo vệ lạc dương Tương quân với thiên tử là chỗ thâm tình sâu xa, chôn hậu cùng tỉnh thân gần bằng vương gia với thiên tử. Nếu tương quân trấn thủ Lương Châu, một giải từ Lương Châu tới Trường An, Lạc Dương được bảo vệ. Đại Thế Cường nói tiếp, tương quân có biết tại sao vương gia lại bảo tấu cho Ngô Hán làm chỗ Ích Châu, mà không bảo tấu cho tương quân không? mã viện vỗ tài nói, Tôi hiểu, tôi hiểu, vương gia sợ cho Ngô Hán trấn thủ Ích Châu, lỡ ra y thay lòng đổi dạ thực nguy cho hắn. Vì vậy phải để tôi trấn thủ Lương Châu, hầu phòng Ngô Hán có gì, tôi từ Lương Châu chặn đầu ý trước. Hồ Đế cười. Tân Quân xứng đáng người thâm tình của Thái Hậu. Vậy, Trừng Nghị móc bình phù quân Nghiêm Sơn ra, trao cho Mã Viện. Đây là lệnh của Vương Gia, tương Quân tạm giao quyền chỉ huy cho tôi, khẩn cấp về trường an phục mệnh tiền tử, nhận sắc phong Khi tương Quân đến Lương Châu rồi, tôi mới trao quyền cho Ngô Hán. Mã Viện mừng quá, Vương Gia thật cẩn thận và tin tưởng tôi. Ngài đợi tôi tới Lương Châu rồi mới chịu để cho Ngô Hán trấn thủ Ích Châu. Nhưng nghĩ cho kỹ, các tướng trong triều, hoàng thượng với vương gia là nghệ huỳnh đệ. Vương gia cẩn thận như vậy mới phải. Trưng dĩ đưa binh phù cho đặng vũ. Xin đại tư mã lên đường đi đạc dường ngay. Thiên tử xuất trinh cần có người tìm gàn trấn thủ đây đâu. đặng vũ vội vã lên đường ngay. Mai viện đánh trống họp các tướng sĩ, tuyên bố việc trinh phạt thục hoàn toàn thành công. Y về triều kiến thiên tử, y sẽ tấu cùng Ngài ban thưởng cho các tướng còn y được đi trấn nhậm lương châu phật nguyện hỏi mã viện phụ bản tướng quân tướng quân một mình tới lương châu liệu có giữ được đất này không lòng người khó dò, tại sao tướng quân không mang theo tướng sĩ tham quân thân tín tại đây hết trình chiến rồi tướng quân mang theo bao nhiêu người chẳng được mã viện gật gật đầu tán thành cô đường nói chí phải y tuyên bố việc về trường an ý kiến hoàng thế y muốn một số tướng sĩ theo y đi đường châu các tướng thân tín tình nguyện đi theo trương dĩ cho mời tương dương cửu hùng gồm phiêu kỳ đại tướng quân sầm bành kiên oai đại tướng quân cảnh yểm bộ lộ đại tướng quân mã vũ trình lộ đại tướng quân Tế tuân trình di đại tướng quân tang cung phân ủy đại tướng quân lưu Hận, hộ uy đại tướng quân phùng tuấn long nhượng đại tướng quân hoàng trí trình viện đại tướng quân lưu long Xong chỉ có bảy tướng hiện diện vắng mặt sầm bành tế tuân trương dĩ biết hai người tuần chỉ mã thái hậu tham thính anh hùng lĩnh nam tê tuân đã bị trần năng dùng lĩnh nam chỉ giết chết sầm banh bị đào kỳ đánh nát thây sợ các tướng nghi ngờ nàng mới nói sầm tề tướng quân nhận bật chỉ của thái hậu làm việc khẩn cấp sẽ về sau nàng nói tiếp định làm vườn tàu thiền tử phòng cho các tướng tước hầu cứ làm thứ sự vậy các tướng về trường an cùng với phục ba tướng quân ngay đợi cho bọn đặng vũ mã viện tường dương thất hùng đi rồi trưng nhị cho mấy anh hùng thiên sơn vào trướng nghị sự trương nhị lệnh cho hai mươi tướng thục Giả làm tướng Hán, từ Hán Trung tới, thay thế cho các tướng theo mã viện đi. Công tôn thiểu tước phong trưởng Sa vương, ám hiểu tình hình Kinh Châu, cất tiếng bản. Đất Kinh Châu gồm có 9 quận, gần với chúng ta nhất là Kinh Châu, Tường Dương, Nam quận, sau đó tiến về phía đông là Di Lăng. Nếu chiếm được 4 quận này, hai quận phía đông và năm quận phía nam như rắn bắt đầu, chúng ta chỉ cần truyền một hịch là lấy được. Trường Di hỏi, bao nhiêu quận Kinh Châu, mã viện đã đem theo hết, Vì vậy chúng ta dùng binh phù của vương gia truyền cho các thái thú rằng đã bình song thục, quân sĩ ca khúc hải hoàn. Tất cả thái thú không ngờ ra ngoài thành mà đón. Chúng ta bất thần chiếm thành dễ như trở bàn tay. song có điều chúng ta chỉ có 5 ngày để làm mà thôi. Vì phương dung đã ước hẹn các đạo quân Hán Trung lĩnh Nam rằng chúng ta vẫn dùng cờ Hán đúng 15 ngày mà đổi cờ thục. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Lại thấy cường lo ra, hồn ngoan. Ông lại bản. Vậy bây giờ chúng ta truyền lệnh khẩn cấp đến các quận huyện trên đường về Kinh Châu cùng các châu quận Kinh Sở rằng trình thục đã xong rồi. Linh Nam Phương cho quân hồi hương khẩn cấp để binh sĩ được đoàn tụ gia đình trong dịp đầu xuân. Cần nhất điều quân sao cho cùng về tới bốn nơi là Kinh Châu, Tường Dương, Nam Quận và Di Lăng cùng một lúc. Công tôn thiệu bản tiếp. Phạm dùng binh phải lo bảo vệ hậu quân cho vững. Cần một người trấn thủ biển Đông Ích Châu để chúng ta tiến quân. Điều này nếu không có vương hiền đệ thì không xong vương biên khẳng khái nhận lời trương dị truyền lệnh trường sa phương và trấn đông tướng quân vũ chu quân hán đã biết mặt không thể xuất hiện nên là giả trang đi là dẫn trong quân vậy Sự báo lại thế cường có vũ tướng quân theo giúp tiến đánh tường dương sư thúc trần năng tiến đánh nam quận có trường sa phương giúp sức còn lại hồ đề an viễn tướng quân hoài an đồ đốc phạm sự và tôi đánh kinh châu phần nguyệt cùng với hộ ủy tướng quân viên kiệt đánh gì lặng. chúng ta cùng giả ca khúc hải hoàn trở về tất cả các đạo tới nơi vào lúc chập trọn tối các thái thú ra đón không phòng bị ta cho quân tiến vào thành khi vào thành rồi bất thình lình bắt giảm thái thú chiếm giữ thành nếu thái thú nào chịu đầu hàng thì tha ai không chịu đầu hàng thì trả về hắn chọc giận hắn thế. sau khi chiếm bốn quận rồi tiến về phía nam chiếm sáu quận còn lại Ngày hôm đó trương chỉ rút quân quân dĩ nghe hết chiến tranh được trở về đồn trú tại quê hương là Kinh Châu, giao họ mừng rỡ, Họ chuẩn bị gỡ lều trại thu dọn vật dụng, lường thảo rất mau. Trừng dị chuyển giao thành lại cho quân địa phương trấn đóng Nhưng thực ra, các đạo quân đó đều là quân tục già mặc theo quân hắn nói rằng thừa lệnh ngô hắn tới tiếp nhận thành trì Trừng dị cho quân kỵ đi đường bộ còn bộ binh do thủy quân chuyển trở xuôi trường Giang về phía đông, thuyền đi mau như ngựa Chiều hôm sau về tới biên giới Kinh Châu Bây giờ Trừng dị mới cho chỉnh đốn lại hàng ngũ chia làm bốn đạo tiến về bốn quận thứ sử kinh châu thái thú ba quận nam quận Tường dương và di lăng nhận được binh phù của tả tương quân nói rằng việc chinh phạt thuộc Hoàng đất phụng bà tương quân mạ viện cử đi trấn thủ thường châu phiêu kỳ đại tương quân gù hán được cử trấn thủ ích châu lệnh còn nói rằng thứ sử thái thú phải ra ngoài thành tiếp đón ủy đạo khao thưởng đoàn quân viễn trình trở về binh phù còn nói rõ rằng quân các đạo trở về đến địa phận các nơi đúng vào ngày nào giờ nào Từ lúc Mã Viện được lệnh mang tất cả quân Mã Kinh Châu và chín quận trực thuộc Tây Trinh. Trên từ Thứ Chữ cho đến các thái thú, huyện lệnh, huyện úy đều lo sợ. Ngày đêm tuyển bình huấn luyện, bổ sung số tử vong ở chiến trường. Một mặt lọt độc thúc các nơi thù dụng lường thảo gửi ra mặt trận. Dân chúng khốn khổ vì phải nộp thuế nuôi quân. Người đau khổ vì con em trình chiến xa xôi, không biết ngày nào trở về. Bây giờ nghe đoàn quân trở về là mừng lắm, chuẩn bị lễ cao quân thực hậu. Thứ vợ vỡ các thái thú đều nghe nói có rất nhiều nữ tướng, võ công cực cao, dùng nhàn xinh đẹp từ lĩnh Nam theo Tòng Trinh cũng trở về với quân Kinh Châu. Họ cũng muốn ra đón xem mặt cho biết. Họ không ngờ khi quân tới, họ ra tận ngoài Thành tiếp đón. Quân tướng vào trong thành rồi. Chỉ một chiêu, họ bị các nữ tướng bắt sống. Quân sĩ tràn ra bốn mặt chiếm thành mau chóng. Một mũi tên, một giọt máu không đổ. Thủng chiếm được bốn thành dễ dàng. Sau khi chiếm bốn quận, bây giờ trương nhị mới cho kéo cờ thục lên các quận vũ đăng quế dương và nam dương thấy các quận phía bắc mất đường điên lạc với trung quyền bị cắt đứt quân sĩ trong tay không còn vì mã viện đã dốc quân chỉnh tẩy hết cả các thái thú đều đầu hàng thuộc cựu trường sa vương công tôn thiệu làm trấn thủ kinh châu còn lại hai quận trường sa linh lăng hai thái thú không chịu đầu hàng trình Đôn binh mã ngành chiến công tôn thiệu bởi trương nhị anh hùng lĩnh nam họp bàn cách tiến đánh hai quận này thiệu mới hỏi thái thú trưởng già là mã anh em ruột mã viện trong tay có ba vạn binh y tài kiêm văn võ như mã viện vậy lại là cháu của thái hậu mẹ hắn quang vũ có thể nói y không có chịu đầu hàng con chỉnh đốn binh Mã đánh lại kinh châu nữa lại thế cường mới hỏi mã anh có được lòng tướng sĩ không công tôn thiệu nói thật y cũng như mã viện có tài dùng binh biết an ủi sĩ tốt được lòng dân chúng bên trong lại được thái hậu và quang vũ tin cận Vì thế của y rất mạnh. Hồ đề mới thắc mắc, thành trường Sa địa thế như thế nào? Thành trường Sa dài hơn 10 dặm, hào sâu lại rộng, lũy rất cao. Tuy nhiên ở vùng đồng bằng không hiểm trở là mấy. Trong thành có tượng quận Tam Anh, võ công tuyệt vời. Phân quyệt hỏi Vũ Chu, Vũ Tương Quân, võ công của tượng quận Tam Anh so với tướng quân như thế nào? Chủ Vũ lắc đầu nói, tôi chưa đấu với họ nên không rõ. Nghe đầu họ là người đất tượng quận, võ đạo hiệp nghĩa nổi tiếng người cầm đầu là hàn bạch nội công thầm sầu không biết đâu mà được người thứ nhì là vương hồng trường lực hùng hậu người thứ ba là chu thanh kiếm thuật thận thông hàn bạch giữ chức đô úy vương hồng giữ chức đô sát còn chu thanh giữ chức trấn viễn tướng quân công tôn thiệu hỏi trương nhị trương côn đương từng nghe anh hùng lĩnh nam dù quý lâm dù nam hải dù giao chỉ cũng đều nuốt hận vòng quốc vậy tại sao tượng quận tam anh lại theo hắn trương nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Trước đây tôi nghe dành tượng quận tam Anh khi Vũ Hiền ngang muốn là phục hồi lĩnh Nam nhiều lần định gửi thư làm quen nhưng chưa kịp thực hiện. Không hiểu sao họ đi theo bạc anh. Đại ca Trần Tự Dân có lần kể rằng tượng quận tam Anh giết chết thái thú tượng quận. Họ là người nghĩa hiệp tiếng tầm tới tận cửu chân. lê Trần góp ý biết đầu họ chẳng giúp bạc anh cũng như chúng ta giúp Trần Đại ca. Chúng ta cần tìm hiểu mới được. Hiện tượng quận chúng ta chưa liên lạc được với các anh hùng để cùng mưu đại sự Nếu kéo họ về với chúng ta thì tôi biết mấy. Trường dị đồng ý gật đầu. Đối với những đấng anh hùng, chúng ta nên dùng đại nghĩa khích họ hơn là đôi kéo, thuyết phục họ. Công tôn thiệu đứng lên mà nói Thưa các anh hùng lĩnh nam, tại hạ được phong làm trưởng gia vương vì bất cứ giá nào cũng phải chiếm cho được thành này. Dù chiếm được hay không, tại hạ cũng xin ra tả các vị trước. phái thiền sân chúng tôi từ trên xuống dưới không bao giờ quên ơn hào kiệt đất lĩnh nam. Trừng dị không thấy công tôn thiệu không nhân danh thục đế trường sa vương tạ ơn mà lại nhân danh phái thiên sơn Biệt thiệu buôn dùng tỉnh võ lâm đối với mình thì cảm động đáp chúng tôi hứa giúp Công tôn sư huỳnh chiếm trường sa bây giờ chúng ta phải tiến quân tới trường sa đã trương nghị truyền lệnh cho quân lên đường sau khi việt trường giang thì vào hồ động đình nàng truyền lệnh đóng quân tại phía nam hồ quân mã hạ trại nàng truyền lệnh trước hết xử bá lại thế cường làm tránh tướng trấn đồng tương quân vũ chu làm phó tướng dẫn ba vạn bộ binh một vạn kỵ binh theo đường bộ tiến chiếm vào bình giang uy hiếp phía đồng trường sa đồ đốc phạm sự dẫn toàn bộ thủy quân rời hồ động đình vào tương giang mà trấn đóng tại ích châu làm tiền đạo phật nguyên nói với trương nhị sư tỷ sư tỷ có nhớ hồ động đình là nơi phát tích ra hai vị quốc mẫu của chúng ta không chúng ta phải dạo chơi hồ động đình thưởng lãm thắng cảnh di tích lịch sử của lĩnh nam nhà mình trước đây đất lĩnh nam bằng tới hồ động đình vậy sau này đòi lại thịnh nam Chúng ta có đòi hai quận Trường Sa và Đinh Lăng hay không? Trừng Nghị cũng như tất cả thanh niệt nam nữ thời bây giờ, đừng cha mẹ nhắc nhở hàng ngày về mối hận vòng quốc, thường luôn nói về nguồn gốc của giống dòng Việt, rằng lĩnh Nam là quê hương, hầu như người nào cũng thuộc Nam Lòng. Chúng ta là con rồng cháu tiên, xưa vua đến mình cháu ba đời vua thần đông đi tuần thu phương Nam, đến đôi ngũ lĩnh cầm một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên là lộc tục. Vua đêm mình chuyển ngôi cho con trưởng là đế nghi, làm vua phương Bắc, phong cho độc tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, có kiểu xích quỷ. bờ cõi nước xích quỷ, bắc tới hồ Động Đình, nằm tới nước hồ Tôn, tức là Chiêm Thành, phía Tây giáp Ba Thục, phía Đông giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua vào năm Nhâm Tuất, tức là năm 2879 trước Tây Lịch, lấy con gái vua Động Đình là Long Nữ đẻ ra sùng lãm, sùng lãm nối ngôi, gọi là vua Lạc Long vua lạc lòng lấy con gái vua đế lai tên là âu cơ đẻ ra một trăm con Trừng nhị cường quyết chúng ta được biết theo truyền thuyết địa giới lĩnh nam là như thế các đời vua hùng và vua an dương vương sử sách còn kỳ thêm trường xa linh thắng đều thuộc về văn lang đòi được nam hải tượng quận quế lâm đất được mình cũng bằng trung nguyên dù dân mình ít đất bình rộng ở không hết cũng phải đòi chúng ta có thể thừa thắng chiếm hết giang sơn gửi Hán, nhưng chiếm rồi phải lo đối phó với sự chống đối của dân chúng thì chiếm làm gì sau khi an dinh hạ trại xong thì trương nhị nói với công tôn thiệu công tôn sư huynh hồ động đình là nơi phát tích trả quốc mẫu đất lĩnh nam vì vậy chúng tôi xin sư huynh cho mượn một con thuyền lớn hành hương đất xưa của quốc mẫu công tôn thiệu mỉm cười trương côn đương là quân sư nói rằng chỉ có dưới tài hạ nhưng thực ra quyền trong tay quân sư quân sư muốn điều động sĩ tốt thì mặc ý việc gì phải khách sáo làm gì đám học kiệt lĩnh nam cũng đòi đi cả. Trừng Dị dài lấy một chiếc thuyền hai tầng rất lớn, có thủy thủ trèo trên thuyền mang theo rượu thịt hoa quả. Vương xa Giang lại hỏi: sư tỷ, em không phải là gái lĩnh nam, sư tỷ cho em đi theo được không? Trừng Dị biết xa Giang giỏi âm nhạc, cầu thích các cuộc du ngoạn trên sông nước, ngắm cảnh hùng vĩ của tạo hóa, Nàng vẫn còn cảm tình với cô thiếu nữ nhu mì lãng mạn ấy. Trừng Dị vuốt tóc của nàng rồi nói: quần du ngoạn này. Mà có thêm vĩnh hòa thì cái thành bộ bà mới thực là tuyệt. Nhưng thôi, em với Lê Trần tấu nhạc cũng đủ rồi. Hôm ấy là đêm bởi bốn tháng riêng, trời đang tiết xuân, gió hồ thổi còn thấy lạnh. Nhưng quần hùng lĩnh nam được dung hoạn một tháng cảnh ghi lại bối tình của quốc tổ và quốc mẫu. Lòng của họ đều lâng lâng như gió xuân trên mặt hồ. Trăng xuân rọi xuống hồ long lanh như một tấm thảm bạc, nối tiếp đến trận chân trời. Xa xa là dãy núi Tam Sơn và Quân Sơn trong các anh hùng lĩnh nam thì hầu hết là nữ chỉ mình lại thế cường là nam bên cạnh ông có tây vu tam hộ tướng tam báo tướng ngao sơn vì đại lâm vì đại sơn tất cả tám người cả họ vì người bắc dân mường uống rượu nhiều uống nước nên ông cùng họ quây quần uống rượu họ ít nói hiền lành tính tình chân thực từ hôm sang trung nguyên đến giờ ngao sơn tứ lão không được xuất trận bởi vì các ông chỉ hủy đội chó sói chuyên tuần phòng và bắt giàn tế Hai ông được đối xử ngang hàng với những danh nhân như các đại phu, nặng thi sách, trưng dị. Bởi vậy hai ông không buồn rầu, tự an ủi với nhiệm vụ khiềm tốn của mình. Thuyền vượt sóng đi về phía Bắc, bỗng có tiếng hát véo von. Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em xin em đứng chỗ nào cũng sinh. Trúc sinh trúc mọc đầu đỉnh, em xin em đứng một mình cũng sinh. Tiếp theo tiếng sáo vi vụ bay vọng đến cầu trùng. Tiếng hát nhẹ nhàng như hương thơm hoa lan hòa huệ len lỏi theo gió xuân làm ấm lòng mọi người tiếng sáo khi bổng khi trầm như tỏa vào mặt hồ cùng với sóng róc rách đánh nhịp khi cao lên tận mây xanh hòa với ánh trăng khúc hát hết mọi người nhìn lại thì là xa sang đứng giữa cột buồm tay cầm ống tiêu nằm mặc bộ quần áo trắng trong đêm trông đổi hẳn lên dưới trăng xiêm áo bay vấp phới mọi người nhìn nàng ngây ngất như là nhìn tiên nga đứng bên động thiên thai hồ đề nhìn xa sang rồi nói người ta đồn trong chuyến du ngoạn thành đô Đào hiền đệ đã bị tiếng ca giọng hát, tiếng tiêu sắc đẹp mê hồn của sư Bội làm hồn phách bay vời phới. Có đúng thế không? Ta thấy sư Bội hát bài ca bằng tiếng Việt thì biết rằng cười dạy sư Bội là đào hiền đệ rồi. Quả thần xa Giang đang mơ màng nghĩ lại những đêm bên cạnh đào kỳ. Hai người như hoa như nước, tình yêu tràn chứa. Nhưng đào kỳ vẫn giữ một lòng trung thành với phương dung, duy trì tình trạng trong sạch giữa hai người. Nhưng ngày đó, nàng thấy mê man đi trong dịp điệu yêu đương. Nhưng này đào kỳ một nơi, nàng một nơi, mà hai người có ở bên nhau đi chăng nữa, thì chàng cũng như hòa trong gương, bóng chìm dưới đáy nước mà thôi. Thấy thì thấy đấy, nhưng đưa tay nắm lấy, muôn ngàn lần vẫn không được. Lê chân để đệ tử phái giải sơn, rất giỏi âm nhạc, nàng lấy túi vải trên lưng xuống một cái đàn bầu, lên dây và bật lên những tiếng giải ngân vang. xa giang mang đàn tỷ bà hòa theo, Phật nguyện nhận ra đó là bản động đình ca của Trương Chi. Tiếng đàn bầu, đan tim ba hòa dịp kéo dài lẫn vào tiếng sóng nước khiến anh hùng lĩnh nam tưởng như là mới năm nào quốc tổ đến đây cầu hôn với quốc mẫu hai người đã đi du ngoạn trên bờ hồ này tiếng nhạc vừa dứt tuyền vẫn đi về phương bắc xa rằng cất tiếng ca đêm qua ra đứng bờ ao trông ca cát lặn trông sao sao mở buồn trông con nhện răng tơ nhện ơi nhện hỡi nhện chờ nhớ ai nhớ ai ra những bồi hồi như đứng đống lửa Như ngồi đống rơm, Nhớ ai ngẩn vào ngư ra Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai Anh ơi chua ngọt đã từng Non xanh đất đỏ xin tưởng xa nhau Tiếng ngầm theo điệu sa mạc Của nàng cao vút lên từng mây Giọng đầy buồn nhớ thương Miệng ca tay nàng vuốt nhẹ lên viếm đàn tỳ bà Phật Nguyệt nói Đạo Hiền Đệ quả là con người tài hoa Chỉ mấy ngày gần nhau Mà y đã dạy xa giang được biết bao nhiêu câu hát tiếng Việt Lê Trần chỉ vào một dãy núi xa xa rồi nói Kia là núi Tam Sơn Trong đó có một động lớn Tương truyền ngày xưa quốc tổ với quốc mẫu thành hôn Rồi vào ở với nhau cả năm trời Chúng ta thử đến xem sao Trừng dị ra lệnh thuyền Đi vào phía Tam Sơn Hồi bây giờ đẹp lạ Tuy nói là Tam Sơn Nhưng thực ra chỉ là ba ngọn đồi nhỏ Thủy thủ cho thuyền ghé vào cạnh sườn núi Rồi Phật Nguyệt Kinh công cao nhất Tất cả mọi người lần lượt đi lên trên đồi